các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tàu lửa chạy với tốc độ nhanh không thắm kịp, đâm thẳng vào lưu manh, khiến cô ta thịt nát xương tan. Khi cảnh sát đến hiện trường, mọi thứ đã tan nát, không còn gì nguyên vẹn. Nói ra thì cũng tại bên chác tạo nghiệp quá nặng, sau khi cô ấy tự sát, huynh chác sợ chuyện đã trốn trong nhà hết mấy ngày. Sau mấy ngày, anh ta thấy không xảy ra chuyện gì, lại tiếp tục ra ngoài kiếm chuyện. Điện đô nghe xong, liền đưa sang nhận định, có lẽ viên trái đang gặp phải hồn ma của Lưu Manh. Người cha vẫn muốn phía cảnh sát làm rõ mọi việc. Điện đô không thể không thể hiện nỗi bức xúc của mình. Dình trái gây ra nhiều chuyện không hay, bị như vậy cũng đáng. Ông có nghĩ đến gia đình cô gái hay không? Bản thân là người làm cha, ông cũng biết con trai làm nhiều chuyện sai trái, nên đã tìm ba mẹ cô gái đó xin lỗi và bồi thừa. Ba của ấy là thầy thuốc Trung Y, sau khi nghe tin con gái xảy ra chuyện cũng mất tích, tìm không thấy người đâu. Câu đoán cuối cùng của ông khiến Thang Tế Long lập tức dấy lên nghi vấn. Là thầy thuốc, có phải là gần đây Vinh Trá bị bệnh đang uống thuốc Trung Y. Rồi Thang Tế Long yêu cầu ông ta dẫn mình đi xem thuốc của Vinh Trá. Ông dẫn Thang Tế Long đi vào bếp và chỉ vào nồi thuốc nhỏ đang nằm trên đó nói rằng đây là thuốc con trai ông dùng mấy ngày nay. Thám tử Long tỉ mỉ xem thành phần của thuốc, bất ngờ lấy ra một viên thuốc tròn nhỏ từ trong nồi, sau đó đưa lên mũi ngửi, như phát hiện ra điều gì đó. Theo nhận định của Thám tử Long, trong thuốc có vinh trắng, có một viên thuốc gọi là nhục đậu khấu. Bệnh đô liền thắc mắc không biết thứ này dùng để làm gì. Thám tử Long nói thêm, các loại thuốc trung y như túy tiên đạo lá dương hoa, vừng năm giá, nhục đậu khô đều có tác dụng sinh ảo giác. Đúng thế, trong giới tự nhiên có rất nhiều loại thực vật có thể ảnh hưởng đến khu thần kinh của con người làm họ sinh ra ảo giác. Ví dụ như lưu vực sông Amazon có một loại nấm sau khi ăn vào sẽ sinh ảo giác, nhìn thấy có rất nhiều ma quỷ đang nhảy nhót xung quanh mình. Tây Tạng Trung Quốc có một loại nấm độc màu đỏ huyết, sau khi ăn sẽ có cảm giác Nhưng mọi thứ xung quanh trở nên rất to lớn, chỉ có bản thân là vô cùng nhỏ bé, đến độ dường như hiểu ra điều gì đó. Anh không ngại nêu quan điểm của bản thân với sư phụ. Chẻ có thể kết luận, rằng có người cố ý để loại thuốc này trong thú của Vinh Trá, để anh ta sinh ra ảo giác rồi tự sát phải không sư phụ? Nhưng Thán Tĩnh Lâm lại cho rằng, cũng không thể nói như vậy, bệnh bệnh của Vinh Trá đúng là cần tới vị thuốc này. Nó có thể được phối hợp với các dược liệu khác để trị bệnh. Người cha nghe nói tới đây liền trấn giữ, yêu cầu cảnh sát điều tra làm rõ, bắt hung thủ phải đền mạng. Nếu đó là người có miêu đồ giết hại con trai ông ta. Thế nhưng, Thang Tế Long lại nói một câu khiến ông ta ngỡ ngàng. Cho dù gần đây Vinh Tráng không buốt ma túy, nhưng không loại trừ khả năng máu của anh ta đã có sẵn chất gây nghiện tạo ra ảo giác trong khi người cha vẫn còn ngẩn người ra thì Tam Tế Long đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi và Điền Đô cũng vội vã đuổi theo. Tham Tử Long cứ thế bước đi, mặc kệ Điền Đô thắc mắc và lại ngại ở đằng sau. Trong lúc đứng chờ xe ngừa tài trạm, Điền Đô nhân cơ hội hỏi chuyện Long Tĩnh. "Sư phụ, gần đây chúng ta phá không ít vụ án liên quan đến tâm linh, có người thật sự có linh hồn sao ạ?" Long Tĩnh không trả lời câu hỏi của Điền Đô đỗ đệ, mà thay vào đó, ông kể một vụ án khá thú vị. Điền Đô nghe thế, chứ gì đã lăn tăng bảo dạ. Trong lúc chờ tàu mà nghe kể chuyện, khỉ tuyệt cú mèo Câu chuyện xảy ra vào năm 2014, một người tên Dương Dặm tái đã mua căn biệt thự ở đây. Tuy là mua qua tay nhưng vì nhà thế tốt nên giá cả cực kỳ cao. Bởi vì chủ nhà trước sau khi sở chữa lại cũng chưa vào ở nên nội thất bên trong rất mới. Gia đình anh Dương chỉ làm vệ sinh sơ sơ rồi trực tiếp dọn vào ở luôn. Con trai hảo hảo của anh Dương mới chỉ 6 tuổi. Nên rất hiếu kỳ mọi thứ bên trong ngôi nhà mới rộng lớn. Cả ngày đứa bé cứ đi khắp nơi khám phá căn biệt thự. Một hôm, Hảo Hảo khám phá đến dưới chân cầu thang ở tầng 2. Dưới đây là một góc chết, ánh sáng cũng không chiếu tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net